các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ông, ông Mạnh nằm đó cô ngồi dậy, nhìn Ngọc Nam điên dĩ. Thế rồi bất ngờ toàn thân Ngọc Lam bốc lửa ngùn ngụt. Ông Mạnh đưa tay về phía Ngọc Lam hét lớn. "Không, Ngọc Lam!" Ông Mạnh hãi hùng bật dậy trong phòng mình. Thì ra chỉ là một cơn ác mộng. Ông Mạnh cứ thế ngồi trên giường thở hổn hển. Thế rồi đột nhiên hai bên tay ông có tiếng chó nhà kế bên rít lên tầng hồi. Đúng vậy, ông Mạnh không hề nghe nhầm. Con chó này không phải tru lên mà là rít lên một cách ghê rợn. Cái tiếng rít của nó như lấn át hết tất cả những tiếng động khác. Các tiếng rít lên nổi vào trong màn đêm, khiến cho thầy phù thủy tài phép nghiêm mạnh cũng phải dựng tóc gáy lạnh sống lưng. Còn đang chửi hết hay hùng thì bất ngờ, không biết một con mèo trắng toát ở đâu nhảy vào phòng của ông Mạnh. Nó nhìn ông Mạnh với đôi mắt đỏ hỏn vàng vọt của mình. Khiến ông ta còn hãi hùng hơn nữa. Thế rồi con mèo này nhe răng và kêu lên những tiếng kêu inh tai thảm thiết, khiến ông Mạnh phải inh tai nhức óc. Ông Mạnh với cái gối đan bằng tre ném mạnh về phía con mèo. Chỉ trong tích tắc, con mèo đã biến mất. Ông Mạnh ngồi trên giường, nghĩ lại hình ảnh con Bạch Miêu với đôi mắt một vàng một đỏ đó thì rùng mình. Ông nhớ lại rằng ngày trước, ông Trung có nói rằng nếu khi không Mà con hắc miêu xuất hiện thì không đáng sợ, mà đáng sợ là thấy bạch miêu. Trong sách phù thủy có tương truyền rằng bạch miêu là con vật của cõi khác, khác hẳn với hắc miêu sống ở cõi trần. Mỗi khi bạch miêu xuất hiện, tức là cánh cổng chung dưới môn nối liền với hai cõi khác nhau đã được mở. Bạch miêu thông thường có nhị nhãn là vì hai cặp mắt khác màu này thông thường giúp nó nhìn thấy được mọi việc ở hai thế giới cùng một lúc, hay nói cách khác là hai cõi khác nhau. Mỗi khi Bạch Miêu tìm đến một người nào đó, thì tức là người này đã lập kỳ tích hoặc không thì đã phạm trọng tội. Đôi khi Bạch Miêu dẫn đường cho một vị thần thánh nào đó, nhưng cũng có nhiều lúc người đi theo Bạch Miêu vậy có chẩn lại là một con quỷ với sức mạnh vô tưởng. Nghĩ đến đây, ông mạnh quay đầu nhìn ra cửa phòng sợ hãi và ớn lạnh. Từ khe cửa, xuất hiện một làn khói đen đang luồn lách bay vào trong phòng. Thế rồi cánh cửa tự động hé mở dần dần, khói đen ngày càng dày đặc. Ông Mạnh ngồi trên giường, những giọt mồ hôi lăn trên trán và má ông ta. Hai mắt ông ta không hề chớp mà nhìn chằm chằm vô cửa, như thể đợi cái người đang chuẩn bị xuất hiện kia. Cuối cùng, cánh cửa phòng của ông Mạnh cũng mở toang hẳn ra. Đằng sau cánh cửa là một lớp khói đen dày đặc. Bước từ trong đám khói đen đó ra là một người thanh niên gầy gò, với đôi mắt thâm quầng, trên mình mặc một bộ quần áo vải màu đen có hoa văn trắng. Trên đầu là chiếc mũ vải đen hình thái cực trắng nổi hẳn lên. Ông Mạnh nhìn người thanh niên này không chớp mắt, toàn thân như bị tê liệt. Người thanh niên này cứ thế ung dung từng bước chậm rãi tiến vào với hai tay chắp ra đằng sau lưng. Ông Mạnh đợi cho người thanh niên này bước hẳn vào phòng mới run rẩy thốt lên: "Ngươi, người thanh niên này dừng bước giữa phòng. Trên đôi môi thâm sì của hắn ta nở một nụ cười ghê rợn. Ông Mạnh lúc này mới đưa tay lên niệm thần chú. Thế rồi, ông ta chỉ tay về phía cảnh cây ngay gần cửa. Một tia sáng xanh xuất hiện, nối tay ông ta với cảnh cây đó. Bỗng nhiên, cái cây cảnh của ông Mạnh bỗng như sáng rực lên, tỏa ra một mùi hương thơm ngọt ngào. Người thanh niên này vẫn không làm gì, chỉ đứng đó mà mỉm cười. Thế rồi hắn ta quay lại dương đôi mắt thâm quẳng nhìn lên cái cây cảnh đó. Ngay thức thì, cả cái cây cảnh bỗng dừng phát sáng và tỏa ra mùi thơm. Thay vào đó là cái cây này cứ thế mà héo hắt dần đi. Ông ngoại ngồi trên giường, chứng kiến cái sức mạnh trong bóng tối vô hình đáng sợ đó của người thanh niên này. Thì ông run dậy đưa tay lên chỉ vào mặt cậu ta mỉm cười mà nói. Nhà ngươi, nhà ngươi, đồ, đồ, đồ quỷ dữ. Người thanh niên này nghiêng đầu nhìn ông Mạnh hỏi móc học. "Quỷ dữ? Nếu ta là quỷ dữ thì chả phải ông có cách tiêu diệt ta hay sao?" Ông Mạnh ngồi trên giường, càng nghe những lời thanh niên này nói, ông ta càng muốn phần run sợ hơn nữa. Ông Mạnh run sợ, là vì bản thân ông ta chưa bao giờ gặp được một con quỷ nào mà mạnh đến như thế này. Thêm vào đó nữa là sức mạnh của con quỷ này thực sự mạnh hơn tất cả mạnh hơn cả những gì mà ông ta biết, còn đang đứng đó run sợ trước con quỷ bóng tối trong phòng mình, thì chợt ông mạnh như nhớ ra dưới gối mình bao giờ cũng có năm lá lộc bài. Nhớ ra điều đó, nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net